Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đã cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong cùng giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, và trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được theo dõi tập 4 của bộ truyện Tận Cùng Bất Hành được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Và trong tập truyện ngày hôm nay, nhân vật Mai Tuyết Hạnh đã vô tình gặp lại người em họ và người dì ruột của mình.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 Hạnh đợi bóng lưng của bác Hương Địa Quốc sau đó nhanh chóng chạy xuống dưới nhà co lấy lò đường dán mà mấy ngày nay đã thu thập cuộc quan sát xung quanh sau đó giấu vào trong tuổi áo khoác hành đi lên căn biệt tự vì đã ở đây một khoảng thời gian nên Hạnh nắm rõ được chỗ gắn camera gốc chết không bị camera lìa tới Hạnh rón rén nhìn trước ngó sau đi sát vào trong gốc tường để tránh camera dán vẻ nhỏ nhắn mạnh khảnh cuối cùng cũng đã vượt qua các chứa ngại vật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 Lũ ăn hại bác Hưng có vẻ không hài lòng với những lời mà tạo xúc phạm v vẻ mặt cam chịu nhìn thật đáng thương. thươngạn không chịu nổi vội vứt chiếc chuội trên tay đi ra nói chuyện phải trái với thảo này chị chỉ là cháu gái của cậu chủ trong căn biệt từ này tôi không phải là mẹ thiên hạ mà thích nói gì thì nói sĩ nhục ai cũng được trong nhà này người duy nhất có thể dàii bảo trách mắng bác Hương chỉ có mình cậu khôi tôi chị đừng có cày vì cậu chủ không có nhà bác nạt chúng tôi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 Định giỏi như thế bảo sao Nguyệt nó không quý. Em có chuyện này không biết có nên nói cho cậu chủ nghe hay không? Chuyện gì thế cứ nói đi không phải sợ đâu. Nhưng cậu chủ nghe xong không được kể với chị Thảo lẽ lẻ mách lẻo đâu đó. Camera chạy bằng cơm như cô mà cũng sợ cái Thảo ạ Tôi tưởng hai người là bạn thân của nhau chứ. Phạm Minh Khôi cố tình dùng dòng điều tạo mai để chọc hành.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 Cô phải bám tay vào tường Lấy điểm tựa để bước đi Từng bước chân đi rất khó khăn Nặng nhọc Thảo ôm bùng Mặc dù đã uống thuốc giảm đâu Nhưng vẫn không ăn thua Hành từ xa trong tay Chán vẻ khổ sở của Thảo Vội vàng chạy tới hỏi hàng Chị Thảo về rồi hả Chị bị sao vậy Trong sắc mặt không được ổn cho lắm Đến giờ phút đầy Thảo không thể xỉ diện được nữa Cô nhanh chóng mở miệng Nhờ con bé giúp việc giúp đỡ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 Anh chưa nghe câu nói cuộc đời vốn ngắn ngũi, hãy cười khi còn đủ răng sao, bởi vậy cứ sống vui vẻ thôi, số phận tự các sẽ an bài. Cảm ơn Mây vì đã cho anh lời quyên nhé. Ra tới cổng cũng là lúc câu chuyện kết thúc, bước chân của Hạnh ngừng lại, đôi tay mảnh cảnh cầm chìa khóa mở cổng. Em mở cổng rồi, anh Tú đi về cẩn thận nha. Anh Tú khẽ cực đầu, sau đó vội vàng rút từ trong túi ra một mẫu giấy đưa cho Hạnh.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 Thật ra trong lòng anh Tú đã có sự nghi ngờ ngay từ lần đầu thấy Hạnh ở căn biệt tự này. Tuy thời gian trôi qua cũng rất lâu, con bé Hạnh bị bạo hành năm xưa cũng đã thay da đổi tiệt, tính cách không còn lầm lì như hồi bé. Bệnh câm cũng đã vô tình được chữa khỏi, nhưng càng tiếp xúc với hành Tú càng khẳng định linh cảm của mình là đúng. Trên đời này, người giống người không phải chuyện lạ, nhưng để có gương mặt giống nhau 100%, thì chắc hẳn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 Ngẫn mặt lên cuối chào Tảo và ông Trọng Cháu xin phép chú Trọng Em xin phép chị Thảo Em xuống nhà dưới Cúp đi cho đỡ ngứa mắt Lời nói của ông Trọng thốt ra Màn tính chất lạnh lùng Trước đây cũng thấy Bây giờ cũng thấy Hành luôn bị ông ấy ruồn bỏ Đôi mắt cay cay Mang những ước hận Thời gian thấm thoát thoi đưa Nếu như không được yêu thương Hành đồng ý chấp nhận với việc cả đời Bị ông ấy ghét bỏ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 Cuối cùng hành đi vào, dì trên thì hồi hộp tới nỗi chân tay ruồn rảy, đôi mắt sốt ruột, không ngừng nhìn ra ngoài cửa, mộng ngóng, một dáng hình quen thuộc. Hành tư tốn thì tới bàn của hai người, cởi bỏ khẩu trang, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, giọng của Lý Nhí bảo. Là con, Mai Tuyết Hạnh đây à, con thực sự vẫn còn sống. Dì trên vội vàng đứng dậy ôm chầm lấy hành vào lòng như một đứa con gái.